Hey quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website tht.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu truyện Con chó nhỏ mang giỏ qua hồng, tác giả giới thiệu đến người nghe các nhân vật Suku, Haley, Pic, Ame và chú chó kể chuyện Bato. Đầu tiên, chú chó kể chuyện Bato giới thiệu đến mọi người chú chó Suku. Đây là một chú chó cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Chú ta sở hữu đôi mắt thiên thần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 Anh chửi bằng tiếng Pháp Thằng suku chửi bằng tiếng chó Không biết có ai hiểu ai không Mà cả hai đều xui bọt mép Trồng rất hăng Sau lần đó Tôi không thấy anh Guillaume Tới nhà chơi nữa dớ dạo gia đình chuyển sang chỗ ở mới Trong mẹ chị Ni Lo lắng đến mất ngủ Căn nhà cũ nằm ở tầng lầu Của một chung cư Chỉ có khách tới nhà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 Nhưng người ta chỉ thích vuốt da thằng nguy hiểm này Không nói thì ai cũng biết những bàn tay bức hạnh đó Khi thò vào thì đẹp đẽ phẳng phiêu Lúc rút ra thì dấu răng lồi lõm Nghe hoài dẫn tiếng Úi! Á! Á cha Úi da! Mẹ chị Ni rầu quá Nói với cô Thảo và cô Quanh Tụi em nhớ dặn khách đừng vuốt da suku nữa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 Là dẫn cú táp dứ không trúng ai Số còn lại lực táp không mạnh Thỉnh thoảng nó mới làm người ta đau Phần lớn chỉ làm người ta giật mình hay quảng sợ Mẹ chị đi bảo thằng Suku hồi bé không vậy Hồi bé nó là một con cúng ngoan À không, bây giờ nó vẫn ngoan Chỉ mỗi tội hơi tương tưởng Tại sao nó tương tưởng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 tang quang như cướp vừa vào nhà, lại là cướp đến từ tiểu bang tế xác, vốn quen đào bới lung tung để tìm vàng. Chỉ một thoáng quan sát, mẹ chỉ ni biết ngay kẻ cướp chính là thằng cún đang vừa nhảy chồm chồm, vừa tè lên chân bà, đuôi giãy lia, miệng kêu ư ử như khoe thành tích kia. Đó là thời thằng Suku là con cún duy nhất trong nhà.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 chị đi rơm rớm nước mắt lúc ẩm thằng suku lên xích lô đi bệnh viện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 Còn khi quyết đấu sinh tử Sức mạnh và sự nhanh nhẹn Đóng vai trò then chốt Giờ khoảng này Thì Suku chỉ đáng đi theo sách dép cho Hayley Thật nhiên nếu con Hayley có màn dép Trong cái ngày đi chọn để bắt đầu Cho một cuộc lật đổ lịch sử Thằng Suku đang thông thả Nằm gặm xương cạnh bàn thờ ông địa Đằng trước cửa nhà Nằm ường trên nền nhà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 Cứ mỗi lần Emê chăm ngồi, một trận quyết đấu lập tức nổ ra. Trước khi mô tả những trận đánh ác liệt và gia giảng giữa hai Hailey và Emê, tôi xin mở ngoặc nói rõ, Emê, Hailey và tôi là ba chị em sinh cùng một mẹ, nhưng có cùng một cha hay không thì tôi không biết. Tôi là chị cả, vì tôi ra đời trước tụi nó 6 tháng.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 Tôi từng nghe mẹ chị Ni kể về thành tích lấy lưng của mẹ tôi. Tất nhiên, do người chủ trước kể lại. Có lần, một khách lạ vào nhà bị mẹ tôi tấn công tối tam mặt mũi. Sau đó, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và khô tổng cộng 38 mũi mới kính được chết thương. Tôi không rõ mẹ tôi sử dụng môn giỏ gì mà giấu răng trên bắp chân nạn nhân trải dài đều tăm tắp. Và sau khi khô, Nhìn giống như ông ta cố gắng một cái phẹt mưa tia trên bắp chân. Tôi phải công nhận Eme là một con chó hào hiệp, ra dáng một đàn chị, mặc dù nó nhỏ hơn tôi 6 tháng tuổi. Thổi nhỏ, tôi, đi sau này thêm cả con biết, luôn bị thằng Suku to sát bắt nạt. Và kẻ duy nhất dám ra mặt chống đại Suku để che chở cho bọn tôi là Eme. Mặc dù Emei lúc đó cũng là một con chó con, thậm chí là đứa nhỏ con nhất trong ba chị em tôi. Mỏm ngắn, chân ngắn, lại dòng kiền. Nhưng mỗi lần Suku hiếp đáp bọn tôi, là Emei lập tức đấu mỏm vào mỏm Suku để ngăn thằng này lại. Emei đứng kế thằng Suku chẳng khác nào hột mít đặt cạnh một củ khoai. Thằng Suku chỉ đè một phát là bẹp. Nhưng Ê Mê không chút gì ngán ngại Nó cản thằng Suku bằng cái mỏm ngắn của nó Và bằng những tiếng gầm ghe phát ra từ cái mỏm đó Vậy mà rốt cuộc thằng Suku chẳng phản ứng gì Nói đúng ra thì Suku cũng gừ gừ đáp trả Nhưng sau đó thì nó lặng lẽ bỏ đi Trước ánh mắt hả hê của bọn tôi Theo trí nhớ không đến nỗi quá ngắn của tôi Thì kể từ khi tôi bước chân về nhà chị Ni Thằng Suku gây gỗ với tất cả các con chó khác Trừ Eme Có lẽ nó đánh hơi được Eme là đứa không thể khuất phục Do vậy Tính cách bất khuất này của Eme Đã bộc lộ từ khi nó còn là một con chó con Lớn lên Khi con hay đi quyết thâu tóm quyền lực Để trở thành nhà độc tài đáng ghét Eme Giới phẩm chất của mình đã trở thành kẻ phản kháng dĩ đại trong mắt bọn tôi.